và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ t r ù chương hai mươi bốn mưa lửa ngút trời linh đàn mới hình thành quá khó điều khiển phù n g ọ c thu vừa đi vừa hùng hổ mắng bằng sao ngữ xấu chết dìm là sống nằm trên bàn cân bị chim mổ lia l ệ a chíp chíp oa oa chíp chíp chíp a xấu chết ta rồi cả chặt giống dưới bùn nhão nếu ở bàn u cốc kiểu gì ta cũng ăn ngươi c h i p chíp phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu bị linh lực xả o trộn lúc thành người lúc thành chim trắng chặt đ i n lên ngay cả chữ người cũng không thể c h ử chặn câu ú t ức không chịu được ây bay nhảy lộn nhào thấy rốt cuộc sắp tới điện phượng hoàng mới hơi n g i g i ậ t khó nhọc leo lên bậc thang bằng cả tay lẫn chân bình thường không ai dám bén mạng tới điện phượng hoàng nên cử chỉ khép hờ phù ngọc thu gian nan n á c mình đẩy cửa ra cọp kẹt một tiếng cửa từ từ mở ra điện phượng hoàng chống trọi t ự như một lòng giam u y nga dễ sàn chi c h i ế trận phát vô số dây đạo đ a n xen nhau trên đỉnh đầu chuông giáo như thìn là địa bõng giam hãm cướp mất tự do của phượng hoàng rực rỡ nghĩ tới đây phù ngọc thu trực cảm thấy ủy khuất thay cho phượng hoàng thật quá t h ẳ n rồi trong khi mình được bay nhảy khắp cửu trọng thiên rộng lớn thì phượng hoàng bị nhốt ở nơi tù túng này còn bị trà tấn nữa ít khổ sở h ư n g ánh mắt tới giữ a trận phát tìm phượng hoàng gãy cắn đáng thương kia nhưng chỉ thấy đại điện trống rỗng cũng không có bóng dáng quen thuộc phù ngọc thu chấm hỏi phù ngọc thu băn khoăn m g o ẹ o đầu trong lòng đầy nghi vấn phượng hoàng đâu chẳng lẽ là đầu ó phù ngọc thu lé lên hắn dùng truyền thụ u phượng hoàng chữa khỏi gãy cánh gãy nên bay đi rồi sao nhưng nghĩ lại cũng không đúng tham ơ y cựu trọng thêm vẫn còn đóng c ơ mà hơn nữa cứ dìm là sống ở đây chắc sẽ không dễ gì để phượng hoàng quý hiếm này trốn thoát đâu phù g ọ c thư hoài nghi mình nhìn lầm đang định đi tới nhìn kỹ thì thân hình lại bị chấn động mạnh á n m ắ t bỗng nhìn hạ thấp phù g ọ c thư hóa thành chim trắng từ trên cao rơi xuống chip một tiếng va vào ngưỡng cửa suýt dập mỏ chim trời đất lại quay cuồng trước mắt phùng ọ c thu đã quá quen nên kiên nhẫn chờ thân hình tròn vo ổn định lại rồi vội vã ngẩng đầu nhìn phượng hoàng t ự như đột ngột xuất hiện trong không khí điềm tĩnh cuộn mình giữa trận phát trong đại đ i n thấy y ngẩng đầu lên thì dịu dàng hỏi không bị ngã chứ phùng ọ c thu chấm hỏi phùng ọ c thu nghi hoặc lúc nãy y thật sự nhìn làm sao người vẫn luôn ở đá h ò phượng hoàng gật đầu trận pháp này đã được vẽ lại tạm thời ta không thể đi được sao thế phùng ngọc thù nghĩ thầm quả nhiên mình bị tức giận làm t r ắ n g đầu còn xuất hiện ảo giác nữa c h i m trắng lắc đầu rồi l ạ c h b ạ c h chạy tới ủy khuất dụ đầu vào lông vũ ấm áp trên ngực phượng hoàng nhỏ giọng nghẹn ngào một t i ế n g toàn thân phượng hoàng cứng đờ rũ mắt nhìn y khóc cãi gì phùng ngọc thù nãy giờ vẫn cố kìm nén nghe được câu này rốt cuộc nhịn không được chip một tiếng rồi khóc nức nở ta xấu quá ta biến thành nhân loại ghê tởm rồi phượng hoàng bà chấm phượng n g thử cầm ghét hình người từ tận xương tủy t h a n trời trách đất nói mình trở nên xấu xí gớm ghiếc nhất trên trời dưới đất phượng hoàng c h ẳ n biết đàn gia đệ an ủi、ấy. mắt thẩm mỹ của chim trắng này thật sự bị lệch lạc rồi phượng n g thử hiếm lắm mới được một lần cóc t h ỏ thuê nhưng chưa được bao lâu thì linh đàn đáng ghét kia lại bắt đầu quấy phá lại là một đợt vận chuyển linh lực quen thuộc chiên trắng nhỏ bé nhiều chìm nằm rút vào lông vũ phượng hoàng đột nhiên biến thành hình người xấu xí phù ngọc t h ư buồn bực c h í t một tiếng bất thình lình đè lên mình phượng hoàng phượng hoàng bà chẩm phượng hoàng bị đè sắp m ặ t phù ngọc t h u quen cả khóc vội vã chống tay xuống đất nâng thân người nặng nề lên rồi t h ẩ m c h ư ơ n nói không không bị đè bẹt chữ có lẽ đây là lần đầu tiên phượng hoàng lôi thôi n h é t nhác như vậy lông vũ đều rối bù hắn im lặng đứng dậy không muốn để ý tới ai nữa p h Ngọc t h u sợ hắn bị thương mà không chịu nói nên vội vã kiểm tra ê không rành dùng tay nên phụng về dùng ngón tay kêu m ở phượng hoàng bắt hắn ngẩng đầu lên trước đây diêm la sống đùa chim trắng cũng hay làm vậy phượng hoàng chấm hỏi cho mắt vàng dần nổi lên phong bà b ã o tát phù ngọc thư hoàn toàn không hề hay biết gì còn đang lo âu kiểm tra phượng hoàng có bị đẹp đẹp không nếu lo liên hồi chỗ này đau không chỗ này hay là chỗ này sao không nói cổ họng bị đè rồi hả phượng hoàng và chấm phượng hoàng sợ mình mởm i ệ n g ra sẽ phun cho y một ngọn lửa phượng hoàng nên chỉ có thể cố kìm nén không rên một tiếng phù ngọc thư khều mỏ xong lại x e n cánh hoàn toàn không biết ánh mắt phượng hoàng càng lúc càng đáng sợ k h i lặng chồng q u a n là p h ụ Ngọc thu rùng mình ý tưởng đóng là do thân người không có lông tơ nên cũng chẳng để ý mau chóng kiểm tra một lượt thấy không có chỗ nào bị thương thì ánh mắt lại rơi vào đôi cánh gãy gục của phượng hoàng rồi nhớ mày hỏi người không dùng truyền thừa phượng hoàng à sao cánh vẫn chưa lành nữa l ố c bậy chống lửa đập p h ụ Ngọc thu mơ màng từ đầu đến cuối ký ức khắc sâu duy nhất là đang truyền thừa phượng hoàng cho phượng hoàng Ê nghi hoặc nhớ mày thầm nghĩ chẳng lẽ lúc đó mình mơ màng lanh đến điện phượng hoàng thật sao phù ngọc n g thu đang nghĩ miên man thì phượng hoàng l ạ n h nhạt mở miệng cánh có khỏi hay không đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt cả sao thế phù ngọc n g thu hỏi ngươi không muốn bay ạ phượng hoàng lướt y một cái vậy sao ngươi cũng không bay phù ngọc thu nói tỉnh bơ ta đâu có biết bay còn sợ độ cao nữa phượng hoàng bà chấm lý do này thật sự có nghe một ngàn lần cũng không tin được chẳng có gì muốn hay không muốn cả hình như mỗi lần nói đến c á n h phượng hoàng đều trở nên lạnh lùng khác thường phùng h o à n g thu nhớ lại trước đây phượng hoàng nói mình bị bẻ gãy c á n h còn bị ép bay lập tức xùy một tiếng rồi thầm mắng dìm là sống tàn nhẫn vô tình h ạ i phượng hoàng bị ám ảnh tâm lý với bay phùng h o à n g thu lạng sang chuyện khác tức giận c h í t c h í t dìm l a sống chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu ngươi đừng để bị hắn lừa nhé phượng hoàng bà chấm sao tự dưng mắng người ta c h u y ê n hắn cho tấn người tạm thời không nhắc tới giờ n ạ i đến cái xác này của ta đây phù ngọc thu duỗi ra năm ngón tay bị bàn tay xấu xí nổi rõ khớp xưng làm x i ế t n g ạ t thở đau khổ nói trước kia linh đan của ta ngoại trừ không nghe lời thì vẫn dùng tốt nhưng ta ở tẩm đ i ệ n của hắn một đêm sau khi tỉnh lại thì biến thành bộ dạng ma quỷ này phượng hoàng lặng thình nhất định hắn đã mó tay vào l i n h đan của ta rồi phương hòa thơ xưa n à y luôn dùng áp ý để ước đoán diêm la sống ngươi nghĩ xem có phải diêm la sống hóa r ồ đưa khô vinh vào l i n h đan của ta không phương h o à n g lạnh nhạt nhìn y như không muốn phản ứng phương hòa thô n ó i được mấy câu thì thân hình lại biến về chim trắng cảm xúc của y tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh vui vẻ oi một tiếng rồi v ẫ y cánh bổ nhau vào lông nhung của phương h o à n g phương h o à n g đã quen bị cục bông trắng này nhào vào ngực nhưng vừa rồi chim trắng đột nhiên biến thành người đè hắn quá nặng phượng hoàng chớp đôi mắt vàng một nhầm linh lực như xương trắng chậm rãi chui vào cơ thể phù ngọc thu phù ngọc thu không t h ể phòng bị bị n g ẫ n lên bị n g ẩ n đầu lên hỏi ngươi không dùng truyền t h u ậ t phượng hoàng vậy nó đâu rồi chắc không phải bị diêm la sống lấy lại rồi chứ phượng hoàng thản nhiên nói t a giấu trong lông vũ rồi phù ngọc thu tò mò nhìn trên người phượng hoàng một cái mơ hồ thấy dưới lớp lông dài hình như lớp lễ hào quang nhưng l a sống chưa phát hiện ra à? p h ư ợ n g hoàng bình thản nói hắn hiếm khi đến điện phượng hoàng lắm lúc này p h ư ợ ngọc n g thương mới yên tâm dặn đi dặn lại vậy ngươi dẫu cho kỹ nhé lỡ hôm nào lại cần dùng đấy p h ư ợ n g hoàng gật đầu có được một người bạn cùng chung cảnh ngộ ở cửu trọng thêm ăn thịt người nên phù ngọc thù bất giác xin lặng ỉ lại v à phượng hoàng sau khi trút hết bị khuất thì bắt đầu đi q u a n trận pháp ngắm nghía phượng hoàng hỏi nhìn gì thế nhìn trận pháp này vận hành thế nào phù ngọc thù nào như đúng rồi nếu gỡ được thì tốt quá phượng hoàng âm thầm thở dài một hơi trận pháp này bình thường hoàn toàn vô dụng khi không hoạt động chỉ là một sàn hoa dạng người mà thôi n h ư n rõ ràng phù hợp t h u tưởng tượng d ì m là sống rất điên khùng đình lình trận pháp này có tác dụng giam cầm phượng hoàng nên nghiêm túc lăn qua lăn lại trong trận pháp rộng lớn như viên chè trôi nước phượng hoàng cũng không ngăn cản mà dõi theo viên chè trôi nước lăn tới lăn lui đúng lúc này một đám mây âm thầm bay đến bên tai phượng hoàng bên trong vang lên tiếng thi thảo của vân quy công thượng thiếu tôn bắc hà xin lệnh đến cửu trọng thiên để bàn chuyện tiền mình ở h ạ giới ạ ánh mắt phượng hoàng vẫn dán chặt và phù ngọc thu lăn lộn ngoài rìa trận pháp hờ hững truyền âm ừ c h ắ hắn vào đại điện chờ đi mai đ ị n tan b ể n thì phượng hoàng đang nhìn chằm chằm phù ngọc thu đột nhiên nói thêm một câu quỳ mà đợi vân quỳ nghẹn h ọ n lúng túng đáp dạ mây mù tan đi phù ngọc thu vẫn đang ngắm nghĩa trận pháp huỳnh trưởng y qua năm đi xa lâu lâu sẽ sai linh thú mang đến cho y một đống đồ chơi ở thế giới bên ngoài trong đó có mấy quyển sách cổ về trận pháp nghe nói rất hiếm ở tam giới vô số tu sĩ phù trận c h a n h nhau đầu rơi máu chảy chẳng biết huynh trưởng y lấy đâu ra bản lĩnh đó còn trộm lẫn mấy quyển chuyện linh tinh và kèm theo vài xô mít quả đưa đến văn u cốc phù g ọ c thu cũng không nâng niềm đống sách kia cho lắm lúc rảnh đọc vài trang rồi ném đi chẳng biết giờ đang nằm ở x ã sình nào nữa chạy vài vòng quanh trận pháp phù g ọ c thu mệt le lưỡi mà không nhìn ra được gì nên đành lạch bạch chạy về phượng hoàng hỏi nhìn ra manh mối gì chưa ừ, hơi hơi p h ư ợ ngọc n g thu không muốn để phượng hoàng nghĩ mình là kẻ vật vô dụng nên chiếc một tiếng che giấu xấu hổ ừ, trận pháp này thật lợi hại chuyên dùng để giam phượng hoàng đó phượng hoàng bà chấm p h ư ợ ngọc n g thu chột dạ có lẽ nhận ra phượng hoàng không tin nên kiên trì nói núi núi là thuần dương nước là thuần âm m ắ t trận ngoài rìa khí đại sát đại âm có thể t r ấ n áp lửa phượng hoàng trên người n g ư ờ i đó phượng hoàng ấ nếu không phải phượng hoàng t i n thông trận phát chắc đã tin mấy cầu hồ ngôn lạnh ngữ này nhưng không hiểu sao giáng vệ nghiêm túc nói hư ơ nói g n v ư ợ n g của phu ngọc thu lại đâm trúng trái tim sắt đá của phượng hoàng hắn n h ị n không được bật cười khẽ nụ cười này không phải là kiểu cười giả tạo bình thường mà mang theo chút ấm áp mắt và lạnh lẽo như tan ra hóa thành đom đóm nếu giờ phù ngọc thu còn đang là hình người thì sẽ chột dạ đỏ bừng từ mặt tới trên â củi sát đầu vào lông t ô trên n g ư c móng chim bất an co lại lúng túng hỏi ta ta nói sai ạ không sai chắc là vậy đấy phượng hoàng vẫn cười hèn gì ta ở trong trận pháp này cứ thế như bị thứ gì áp chế vậy phù ngọc thu mừng rỡ ngẩng đầu lên chíp chíp đầy tự hào phải không phải không diêm la sống thật đáng chết mà phương hoàng chấm chấm chấm ừ hẳn thật đáng chết quá ác độc rồi ừ ác độc cực kỳ phương h o à n g thu luôn miệng liễu lo dùng những từ ngữ xích xẹo kia mắng đi mắng lại diêm la sống hai khắc đồng hồ phương hoàng cũng dung túng mắng chung với y hồi lâu sau phương h o à n g thu đột nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nhìn cánh vào móng chim của mình lúc nãy linh đàn y bất ổn không bao lâu đã muốn biến hình nhưng lần này giữ nguyên hình chim trắng lâu như vậy mà chẳng có vẻ gì sẽ biến thành người xấu xí phù ngọc n g thu hết sức phấn khích tự thấy mình có t h i ê n phú dị bẩm chỉ cần trong thời gian ngắn đã điều khiển được linh đan phải rồi phù ngọc n g thu nói với phượng hoàng lần trước ta có l ẽ n giấu một quả chờ ta về l ạ i c h o n g ư ờ i nhé phượng hoàng gật đầu ừ phù ngọc n g thu lần đi phượng hoàng giải theo y ra khỏi viện phượng hoàng đang định biến thành mây bay đi thì k h á i mắt bỗng liếc thấy một cái đầu thò ra sau cánh cửa phượng hoàng cứng đờ phù ngọc thu thì thò với hắn nhớ cất kỹ trìm t h phượng hoàng nhé phượng hoàng chạy đến chớm ừ sau đó phù ngọc thu mới yên tâm ra về lần này phượng hoàng không đi ngay mà kiên nhẫn chờ thêm g i lát rồi mới biến mất khỏi điện phượng hoàng đại đ ệ cửu trọng thêm tuyên tôn mặc áo trắng theo h u n h phượng hoàng chậm rãi đi đến ghế mơi ngồi xuống phượng bắc hà đang cung quýnh c ù dưới điện lừng eo thẳng tắp các vẻ như đã quỳ đợi rất lâu thấy tin tôn phượng bắc hà gật đầu hành lễ khấu kín phụ tôn tuyên tôn ử một t i g rồi bảo vân thu bên cạnh gọi bà tước tới đây t u y nhiên không hề ngó ngàng gì tới phượng bắc hà đang quỳ vân thu vội vàng chạy ra ngoài bưng chim trắng đến đặt trên bàn nhỏ trước mặt tin tôn chẳng hiểu sao phù ngọc thu không xòe được cảnh nên dùng đầu lông vũ che mỏ lại hai mắt như đậu đèn lòng làn nước sao vậy tin t ô nhớ mày hỏi không khỏe à phù ngọc thu liều mạng lắc đầu che mỏ lui ra sau nước trong mắt càng lúc càng nhiều suýt nữa đã động thành giọt rơi xuống không biết sao nữa ạ l ú ta tới tìm thì y đang định đến điện phượng hoàng hình như trong miệng còn ngậm vật gì đó vân thu nói nhưng ta vừa đi qua thì vật kia không thấy tầm hơi đâu nữa phù ngọc thu bà chấm, trộm ê Tiên n tôn, chấm chấm chấm. i nhớ nãy Ngọc nói Phu lại lúc nãy Phu ngọc Thu u n đem quả, quả xuân quy ở phòng thuốc của người ta nên không dám để diêm la vịn diêm là sống phát hiện khi vân thu tới y ngậm quả vào miệng làm hai máu phòng căng y cố kìm nước dâng lên trong mắt còn khổ sở nghĩ thầm mình ngậm vậy không biết rửa xong phượng hoàng có chê không nhỉ quả nhiên không được ăn trộm làm chuyện xấu vậy sẽ gặp báo ứng ngay p h ư ợ ngọc thu cố gắng ngậm quả trong lòng tự hỏi nếu dìm là sống bảo mình h á t tiểu khúc thì rốt cuộc mình nên chip hay không chip y thử chip một tiếng suýt tí thì phun ra quả trong miệng nên vội vàng ngậm chặt xem ra không thể chip được rồi tin tôi một lời k h ỏ i nói hết nhìn chim trắng tự cho là mình giấu rất giỏi sợ y bị n h ẹ n nguy hiểm tính mạng nên định s a vân thu đưa y về đúng lúc đó hắn thấy ánh mắt chim chắn vô tình lướt qua phượng bắc hà quỳ bên dưới đôi mắt ướt sũng lập tức bùng lên lửa giận chí vừa thấy kẻ thù phù ngọc thu tức giận kêu một tiếng quả trong miệng bị y nuốt chửng tuyên tôn bà chấm không biết phù ngọc thu bị nghẹn hay tức giận mà rút qua l ò n bàn tay tuyên tôn thở phì phò không lên tiếng tuyên tôn đột nhiên ngẩng đầu uy lực phượng hoàng càn quét khắp nơi phượng bắc hà bất thình lình cúi r ạ p đầu xuống đất linh lực và kinh mạch suýt đảo ngược trong thân thể bị thương nặng c h ư a làn h tuyên tôn thản nhiên nói ngươi làm y sợ đấy phượng bắc hà chấm hỏi vân thu cũng chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi thôi được tôn thượng lại lên cơn r ồ i xưa nay không ai có thể hiểu thấu tính tình tuyên tôn có người nói năng mạo phạm hắn nhưng hắn vẫn vui vẻ ban thưởng có khi lại nội hướng đem chim đi bắn pháo hoa. ấ p tuyên tồn rũ mắt rất l i n h lực và o chim trắng giúp y m à u t r ó n g điện hóa quả xuân quy để khỏi bị nghẹn chết p h ư n g Ngọc thu hoa s ạ c sụt mấy tiếng rồi phun ra một c â y hạt hành lớn như vậy y cũng khó lòng nuốt vào thấy chim trắng ấm ướt nằm y ê n trong lòng bàn tay tuyên tồn vút về bộ lông mềm mượt của y rồi thả nhi ê nói n t u y ê n m i n h hạ giới lại náo nặng gì nữa phượng bắc hà bị thương chưa lành cộng thêm mấy ngày nay bị uy lực tuyên tồn đẻ ép hai lần nên giờ sắc m ạ c trắng bệch thân thể đang quỳ lạo đạo như sắp gục xuống nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nói gần năm năm nay mười một trận, trận mưa lửa đã trút xuống hạ giới t u y minh hoài nghi kim ô quấy phá nên đã xây khách thiên thính cao tám mươi mốt tầng muốn xin phụ tôn rủ lòng thương xót hàng phục kim ô ạ mưa lửa kim ô tuyên tôn gãi cầm chim trắng hờ hững nói liên quan gì đến ta vân thu lạnh lùng nói mười năm trước cũng có mưa lửa long tộc nghe lệnh tôn thượng đi b à n mưa đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi chẳng phải đám người tu đạo ở hạ giới kia tự xưng là tin ê n h â n nào nếu có bản lĩnh l ử a như vậy thì con cầu xin tôn thượng làm gì bốn tộc đều ở hạ giới p h ư ợ n g bắc hà không để ý vân thu sừng sộ mà nhìn tin tôn chăm chú phụ tôn thứ lỗi cho con nói thẳng mấy ngày trước một trận mưa lửa đã rơi xuống phượng hoàng khư đấy ạ ba chữ phượng hoàng khư vừa thốt ra khỏi miệng thời vân thu đã giận dữ hóa thành một con rồng xanh khổng lồ thân hình to lớn gần như lớp kín đại điện con rồng quát phượng bắc hạ lam can tin tôn từng bị chu tước tin tôn giam cầm ở phượng hoàng khư mười mấy năm nên có thể xem đây là nơi sỉ nhục tin tôn phường bắc hạ bình tĩnh đối mặt với con rồng khổng lồ hờ hững nói ta chỉ nói sự thật thôi nếu phụ tôn không tin thì cứ việc sai người xuống hạ giới xác minh tuyên tôn nãy giờ vẫn đang vút ve cục bông trắng rút cuộc uể oải ngẩng đầu giơ lên hai ngón tay vân t h u n g bất đắc dĩ hóa thành người rồi lạnh lùng nghiến răng chừng phượng bắc hà phượng hoàng khư tuyên tôn t r ầ m ngâm nói ta nhớ nó ở dãy núi hy lễ đúng không phượng bắc hà vâng tuyên tôn ở đó có một thung lũng phải không phượng bắc hà câu m à y thung lũng dãy núi hy lễ trải dài vô tận chỉ trong linh mặt mới có một đồng bằng rộng lớn phượng hoàng khư nằm ngay trên linh mặt nơi tiếp giáp giữa đồng bằng và dãy núi đúng là có một thung lũng trong lòng phượng bắc hà căng thẳng cung kính đáp vâng tin t ô n nhíu mày như hoài nghi tại sao vô duyên vô cớ lại hỏi chuyện này thung lũng kia cũng có mưa lửa à nghe đồn kim ô quấy phá trên trời đổ xuống mưa lửa nóng rực như thuốc kịch độc có thể thiêu rụi mọi sinh linh thành t r o chỗ nào có mưa lửa rơi xuống thì không còn một ngọn cỏ khô hạn mấy chục năm phù ngọc thu khẽ giật mình t h ư n g lỗ mở dãy núi hiên lễ chẳng phải là văn u cấp sao phù ngọc thu không còn lòng oán không còn lòng dạ oán hận phượng bắc hà mà vội nhảy lên một cái chỉ hận không thể mọc thêm tai để nghe cho rõ phượng bắc hà nhíu mày định trả lời cảm giác làm bàn tay bỗng nhiên trống rỗng tuyên tôi nhứng mày nhìn chằm chằm chim trắng tựa như đã chán ngấy đề tài này nên nói thôi bảo long tộc đi ban mưa đi phượng bắc hà gật đầu còn tháp thiên thính thì sao ạ tin tôn cười như không cười liếc hắn một cái phượng bắc hà lập tức hiểu ý vâng sở dĩ phượng bắc hà là thiếu tôn được tin tôn coi trọng là vì hắn vừa nhẫn n ạ i vừa hung ác lại rất giỏi đoán ý tin tôn không giống phượng hành vân vụng về hay phượng tuyết s ơ n chậm chạp chỉ cần một ánh mắt của tin tôn phượng bắc hà có thể biết được suy nghĩ trong lòng hắn để làm việc dù việc lớn hay việc nhỏ đều làm rất vừa ý tin tôn tiên tôn thấy mặt mũi hắn t r ó n g bệt đúng là trọng thương chưa lành nên ấn nhẹ một cái vào lông tơ của phu ngọc thu rụng trong lòng bàn tay lông tơ chợt hóa thành một chiếc lông vũ t ỏ a án h vàng rực rỡ khá lắm tiên tôn thản nhiên nói chữ a thương cho tốt đi phường bắc hà âm thầm thở vào hắn c ó tưởng xảy ra biến cố bất ngờ nào đó khiến tiên tôn g i ậ n c h á đánh mèo với mình xem ra chỉ là chuyện bật xà khiến tiên tôn chưa nguôi giận mà thôi nội thương của phượng bắc hà càng lúc càng nghiêm trọng cỏ kim quan bình thường đã không còn tác dụng nữa chiếc lông vàng tin tôn ban thượng dù đối chậm với thân thể hắn nhưng may mà linh lực khổng lồ nên một chiếc cũng đủ chữa cho hắn vài tám phần hắn cung kính gật đầu đa tạ phụ tôn tin tôn bốn tay để chiếc lông vàng lướt tới trước mặt phượng bắc hà nhưng chiếc lông vàng vừa bay lên thì chinh trắng luôn in lặng đứng trên bàn ngọc đột nhiên đạp chân một cái thân thể xoay hai vòng trong không khí rồi ngậm lấy chiếc lông vàng kia c á n chặt không nhả phượng bắc hà câu mày tin tôi lại thấy thú vị nên hào hứng hỏi sao thế thích lông vũ này hả phù ngọc thu ngậm chiếc lông vàng giả bộ như cái gì cũng không hiểu ngoan ngoãn gật đầu chip chip có thể qua mình chính đại cướp vật của phượng bắc hà đương nhiên là thích rồi vậy ta cho ngươi thêm một chiếc truyền thừa phượng hoàng để chưa nhé tin tôi cười nói chiếc kia đẹp hơn phượng bắc hà bà chấm vân thu chấm chấm chấm. truyền t h ừ a phượng hoàng là vật có thể tùy ý đem tặng để chơi sao p h ư ợ ngọc n g thu cũng muốn truyền t h ừ a phượng hoàng nhưng càng muốn chiếc lông vàng này hơn y lắc đầu rồi cắm chiếc lông vàng ra sau cánh mình trên bộ lông trắng như tuyết cắm một chiếc lông vàng dở dở ương ương nhìn thế nào cũng kỳ quái nhưng p h ư ợ ngọc n g thu lại thấy đẹp cực kỳ còn vui vẻ xoay người cho tin tồn ngắm đôi mắt đen lái nhìn chăm chú tin tôn lần đầu tiên không mang theo chán ghét và thù địch tin tôn nói ngay ừ đẹp lắm vậy cho ngươi đấy phù hợp thôi mừng rỡ hai mắt cong cong hẳn diện chiếc h i ế với hắn đáng yêu không chịu nổi tin tôn vui vẻ vuốt đầu chim trắng phượng bắc hà chấm chấm chấm tin tôn liếc mắt nhìn hắn phượng bắc hà thức thời cung kính gật đầu bắc hà cáo lui ạ tin tôn ừ phượng bắc hà cố chống đỡ thân thể đau nhức dữ dội bình tĩnh đứng dậy khi gần rời đi hắn như người quay đầu nhìn thoáng qua chim trắng đứng trên bàn ngọc cắm một chiếc lông phượng hoàng thật dài trên gương mặt trắng tròn đáng yêu mơ hồ mang theo vẻ lạnh lùng gần như thù hận nhìn hắn c h ầ m chặp phượng bắc hà câu m ờ i bỏ đi tộc thường loàn quả là vô sĩ đợi phượng bắc hà đi xong phù ngọc n g thu mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng ây qua cầu rút ván giật ra chiếc lông vàng mới cướp được nén ra một bên thứ này không thể cho phượng hoàng lấy thì l ấ y làm gì tên con miễn cưỡng cầm chiếc lông vàng kia để nó xoay nhẹ trên ngón tay rồi thản nhiên nói chẳng phải ban ã y vẫn còn thích lắm mà phù ngọc t h ư n g quyết thắng một cái nhưng rất mau thu là ánh mắt tức giận lúc nãy y nghe thấy hai người nói gì mà Giải núi hy lễ còn nhắc tới v ă n u cốc nữa m ơ lửa phù ngọc thu suy nghĩ nhập thần vô thức lẩm bẩm chít chít m ư lửa là gì nhỉ m ư lửa tin tôn hờ hững nghịch chiếc lông vàng mà chim trắng không thèm ấm dặm trả lời trăm năm t r ư c h í n con quạ vàng tranh nhau t ỏ sáng với mặt trời trên trời đổ xuống mưa lửa hừng hực khiến dân chúng tan giới lầm than không còn một ngọn cỏ phù ngọc thu bừng tịnh đại ngộ trên trời rơi xuống mưa lửa ít từng đọc chuyện này trong sách h u y n trưởng cho mình năm xưa cả tộc phượng hoàng lấy thân tế quạ vàng mới ngăn chặn được tai họa diệt vong kia nhưng chín con quạ vàng đã bị diệt s ạ c h r ồ i mà sao lại còn có mưa lửa rốt cuộc văn u cốc ở dãy núi hiền lễ có bị mưa lửa không sao chưa nói đã đi rồi phượng bắc hà quả nhìn thật đáng ghét p h ư ợ ngọc n g thu nhíu mày nghĩ ngợi nhưng n g y đột nhiên phát hiện ra một vấn đề quan trọng hơn giờ y không phải hình người lúc nãy kêu chắc chỉ là chíp c h i ế p thôi nhỉ diêm la sống kia vàng thanh phù ngọc thu cứng đờ bỗng nhiên hít sâu một hơi cảm thấy sấm sét â m â m trên đầu khớp cổ y như bị rỉ xét c h ỉ xoay một chút rồi cứ thế đờ đẫn ngẩng đầu run rẩy đối diện với đôi mắt vàng nheo lại của tiên tôn phù ngọc thu b à chấm tiên tôn cười như không cười còn muốn hỏi gì nữa không phù ngọc thu chấm chấm chấm h à i mắt phù ngọc thu tối sầm suýt n ữ a há mỏ phun ra hồn cọ như muốn thăng thêm nhưng l à sống có thể nghèo nghe hiểu mình nói gì sao chương hai mươi lăm hai mươi mấy năm diềm là sống khẩu phật tâm x à cả ngày toàn tức giận cáu kỉnh quỷ keo kiệt uống nước lạnh vô năng vô năng đầu óc phù ngọc thu trống rỗng chỉ có mấy câu về chửi người thay nhau lặp đi lặp lại bên tài phù ngọc thu Chấm chấm chấm chấm phù ngọc thu b à chấm giờ phù ngọc thu chị muốn dùng chất lọng xanh lét của ưu thảo viết ra bốn chữ to trên mặt đất mạng mình to rồi trên đời này cần gì xấu hổ ê c h ì hơn nói sống ngày trước mặt còn bị người ta nghe thấy hết không không có phù ngọc thu đông cứng thành quả bóng lông to xù lên như bông bột công an chặt một cái là tan rã đôi mắt đậu đen tràn đầy sợ hãi đáng sợ hơn là người trước mặt chính là d i n là sống vui buồn thất thường n h ư n la s ô vẫn đang nghịch i ế c lông vàng kia một tay chống cằm mắt vàng hờ hững nhìn bộ lông trắng như tuyết cửa chim trắng phù ngọc thu chầm chậm phù ngọc thu có thể cảm nhận được ánh mắt kia hệt như một đôi tay lạnh lẽo đang thô bạo chà sát trên người mình hắn hắn hắn phù ngọc thu liều mạng thu lông lại sợ hãi nghĩ thầm hắn sẽ không bắt mình rút lông vũ bắn pháo hoa để chứ quả nhiên tin tồn hứng thú nói hình như lâu rồi không ngắm pháo hoa tiểu đ ệ n ạ ngươi muốn xem không phù ngọc thu lắc đầu như chống bỏi làm hai mắt n g a lên tuy tôn không định tha cho y như lần trước nữa dù sao bị người ta chỉ vào mũi mắng lâu như vậy rút cuộc sự tình bại lộ cũng đâu dễ gì bỏ qua nhưng ta muốn xem thì làm sao bây giờ phù ngọc thu <cười> phù ngọc thu sợ hãi nhìn hắn ngay cả chiếc ũ n g không dám t h e bản năng y muốn chạy nhưng biết mình không thể nào trốn thoát trước mắt diêm là s ố n y lại không muốn nhổ lông mình bắn pháo hoa lắp bắp nửa ngày ánh mắt đột nhiên rơi vào chiếc lông vàng trên tay t ê n t ô n phù ngọc thù chạy tới kêu chiếc chiếc hai tiếng ra hiệu t ê n t ô n trả lại chiếc lông vàng cho mình t ê n t ô n nhỉu m à y chẳng phải ngươi không thèm mà phù ngọc thù chịu nhục diêm ổ nhầm t ê n t ô n ban tặng đâu dám không thèm chứ ạ t ê n t ô n thừa biết thật ra y quên miệng định nói gì là sống nên cười mà như không cười liếc y cũng không làm khó mà trả lại chiếc lông vàng hắn muốn xem chim trắng làm sao vượt qua cửa ải này sau đó tin tôn chờ mắt nhìn chim trắng ngậm chiếc lông vàng rồi thúc giục linh lực rót vào lông vũ chỉ nghe xoẹt một t i ế n g đầu lông vàng bỗng nhiên tỏa ra ánh lửa, ánh lửa sáng rực nối tiếp nhau bay vút lên cao chim trắng đã biến chiếc lông vàng của phượng hoàng mà ba tập tranh nhau xích đầu mẹ chém thành pháo hòa tin tôn và chấm vân thu chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi, chẩm hỏi, chẩm hỏi. bà điện hoàn toàn tĩnh mực chỉ có âm thanh yếu ớt của pháo hoa vang lên bán xong pháo hoa phương n g thu háo hức nhìn tin tôi như muốn hỏi hắn đẹp không hài lòng chưa tin tôi vân thu bên c ạ n nơm nớp lo sợ dù tin tôi đối xử với chim trắng này đặc biệt đến mới cũng đâu thể dung túng ơi đem lông vàng của phượng hoàng đi bắn pháo hoa chứ vân quy nghĩ thầm nếu ngay cả chuyện này mà tôn thượng cũng nhịp được thì e là địa vị chim trắng này trong lòng tôn thượng không hề thấp đây hẳn là thái độ của những tu sĩ ở hạ g i ớ i đối với đạo lữ vân thu đang cảm thấy mình suy nghĩ hão huyền thì chợt nghe tin tôn bật cười đẹp lắm hàm n ý dài của tin tôn r ũ xuống mắt vàng hiện ra ý cười ấm áp phù ngọc thu âm thầm thở pha một hơi hình như tin tôn rất thích xem phá hòa nên búng tay một cái trong công việc xuất hiện mấy chiếc lông vàng lơ lửng trước mặt phù ngọc thu chơi đi tin tôn chống tay lên má ý cười không hề giảm suốt phù ngọc thu chân, chân, chân. người này cấp bệnh à o mặt vân thù suýt nữa lọt tròng với đạo lữ cũng đau cương chiều đến mức này chứ chẳng lẽ thấy anh martin tôi nhìn chim trắng tràn ngập dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra vân thù in lặng hít xô mồ thôi chẳng lẽ chim trắng này thật ra là con riêng của tôn thượng phù ngọc thu không biết mình đã trở thành con riêng của diêm la sống đang hết sức rầu rĩ y không dám từ chối vì sợ d i ê m là sống đem mình làm pháo hoa thế là đàn chịu nhục ngậm mấy chiếc lông vàng kia lần lượt b ắ n lên trời tuyên tồn có, vụ, có vẻ vui thản nhiên nói ngươi còn muốn biết gì nữa không thầy cứ hỏi đi phù hợp thu ngợn n g người sợ d i ê m là sống đang có âm mưu lớn gì đó n h ư nhất g n thời không dám mở miệng tuyên tồn cười nói lốt chửi người to ga nắm l mà sao giờ lại thành lá cây héo rồi một cây cỏ sao có thể chịu được người khác mắng mình là lá cây héo phùng ngọc thu g a n t a bằng trời ngẩng lên n g u y ế t hắn một cái xem ra tên điên này cũng chẳng để bụng mình mắng hắn ngay trước mặt y lẩm bẩm nghĩ thầm vậy n g u gì mà không hỏi phùng ngọc thu nhả chiếc lông vàng trong hệ xuống đất rồi ngửa đầu c h i t c h i t bây giờ ở hạ giới đang là năm nào tin tôn hạ một tiếng có lẽ không ngờ y lại hỏi chuyện này nhưng tin tôn qua năm ở cửu trọng thiên nên rất y ít, ít khi xuống hạ giới n h ư n đòi h ỏ vân thu hạ giới đang là năm nào vân thu thường thu in xuống hạ giới tạo mưa hạ giới theo lịch tiên minh bảy mươi ba xuân thu ạ p h ư n g ngọc thu thầm tính hai mắt bỗng nhiên t r ợ n to năm tiên minh bảy mươi ba lúc y từ vân u cấp ra ngoài hình như là năm mươi mấy xuân thu p h ư n g ngọc thu h o n g hốt mờ mịt sau khi y tự nổ l i n đan rõ ràng chị mới ngủ một giấc thế mà hạ giới đã qua hơn hai mươi năm rồi sao hèn gì y không quen thuộc với hình người hèn gì phượng bắc hà lẽ ra không chết cũng tiêu nữa cánh mạng mới nhẹ nhác tưng bừng như vậy hai mươi năm đã lâu như vậy văn u cấp thế nào rồi huân trưởng và đệ đệ ở trần gian ra sao ba người cùng mọc rễ trên một thân cây lúc nảy mầm bộ rễ quấn nhau nên đều có dấu ấn trong thân hồn của nhau năm đ ợ y hồn bay phát tán nhất định hai người kia cũng nhận ra ngay lập tức phù ngọc t h u bần thần không dám tưởng tượng lúc ấy họ đau buồn thế nào tiền tồn thấy chim chấm ban nãy còn n h ả y n h á t tưng bừng thả pháo hoa giờ như lá cây bị mưa quất yểu xìu nên thử đưa tay chọc nhẹ tủm l ô n g đạo trên trán y phù ngọc t h u ngoảnh mặt làm ngơ từ khi sống lại trong lòng y như bị bít k ế n muốn phát tiếp mà không sao phát ra được giờ biết đã qua hơn hai mươi năm thì mắt cay xè toàn thân run lên thấy vẻ khác lại của y tin tôi nhíu mày nâng y lên l ò n bàn tay đúng lúc này linh lực trong mình chim trắng khuấy động một trận linh lực phượng hoàng dùng để ổn định hình dạng chim trắng bỗng nhiên tản ra chim trắng ngây ngốc lấy lên một tia sáng trắng sau đó thân hình to cỡ bàn tay đột nhiên dài ra tin tôi chỉ cảm thấy trên người r ĩ xuống còn chưa kịp phản ứng thì chim trắng đã hóa thành hình người mảnh mai áo trắng tóc trắng tung bay như tuyết rơi lạ tả tin tôi bà chấm tim tôn vững vàng đỡ được phù ngọc thu mà không hề chao đảo vì tư thế vừa rồi nên phù ngọc thu ngồi ngay trên đùi tim tôn thanh ì n h y quả gầy có dũa dài hạ chân hết mức cũng không thể chạm đất mãi tóc trắng như thác sợ át xuống mây mù dưới sàn tim tôn biết chim trắng rất ghép hình người nên định rót linh lực vào cơ thể y nhưng lại cảm thấy thiếu n ê n tru nên so với vẻ hùng hộ khi biến thành người lần trước lần này phù ngọc thu lại yên tĩnh l ạ thường y cúi thấp đầu tóc dài rối tung lò xòa bên tai che kín hơn nửa mặt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt đột nhiên thấy giọt nước trượt xuống cằm phù ngọc thu tỉ tách nhỏ lên y phục mỏng manh tiền tồn sững sờ phù ngọc thu đang cúi đầu khóc thầm lời này không phải là rơi nước mắt vì tức giận như mấy lần trước mà y khóc rất lặng lẽ lông mày luôn nhứng lên giờ lại hạ xuống lộ ra vẻ khổ sở bi thương phù ngọc thu cảm thấy như t i n mình sắp nổ tung bị nhốt chầm xa dưới ròng rã bảy ngày không có nước linh lực thẩm khổ oán hận vì bị người mình tin tưởng cướp đoạt linh đan sống lại trong xác chim không thể làm gì còn bị người khác gò ép lúc nào cũng phải cảm giác sợ mình chết thảm những cảm xúc này đã tích tụ quá lâu và quá nhiều giờ bất chợt vỡ òa làm phùng ư ngọc thu không khống chế nội tuyến lệ yếu ớt nước mắt lặng lặng tuôn ướt mặt phùng ư ngọc thu mơ hồ nghĩ rõ ràng mình c h ỉ muốn cứu người không cần bảo đáp hay cảm tạ gì do bọn họ đều muốn lấy oán trẻ ơn chứ người đời nói ưu thợ và chim trắng là linh vật được thiên đạo ân sủng nhưng phù ngọc thu lại cảm thấy mình bị trời đày rõ ràng chưa từng làm sai chuyện gì mà vẫn phải chịu đau khổ thiên đạo hoàn toàn chẳng ưa gì mình cả phù ngọc thu càng nghĩ càng t ủ thân càng t ủ thân càng u t ức nước mắt càng lúc càng nhiều vì tôi lặng lẽ nhìn thiếu niên mặn mài yếu đuối khóc trong ngực mình đồ vai gầy khẽ run hắn muốn dỗ dành nhưng ba năm qua tin ê t ô n chỉ biết đội cách giết người và đường ư ờ i đối với hắn kỹ năng giỗ người này thật quá khó khăn tin ê tôi do dự nửa ngày rồi n g ỡ n g n g nhìn vân thu vân thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi vân thu mờ mịt nghĩ thầm nhìn ta làm gì chẳng phải ngà dạ y khóc sao vân quy nhìn ra suy nghĩ trong lòng tin ê t ô n phù Ngọc t h u khóc không nín được tha năm yếu ớt như thú con nghẹn ngào làm tin tôn bất giác bực bội chỉ là không phải bực phù ngọc thu mà bực chính mình sao không dỗ y chứ mắt vàng của tin tôn c o i lại đ ộ t n h i ê n phát hiện nguồn cơn của nỗi bực bội kia là vì không muốn thấy gương mặt này khóc mấy năm gần đây hắn để mặc mình bị cảm xúc điên loạn t h i ê n biến vạn hóa khống chế mọi chuyện đều tùy hứng vui thì thưởng không vui thì giết nhưng lần này hắn lại vô thức bài xích cảm xúc xuất hiện từ trong tiềm thức này tại sao phải dỗ tin tôn l ạ n lùng nghĩ thầm chỉ là một linh s ổ n mùa vui mà thôi sao phải vì nước mắt của y mà tự hại thấp mình chứ vân thu âm thầm hít một hơi khí lạnh hắn trơ mắt nhìn tin tôi lạnh lùng cúi đầu thử đưa bàn tay ấm áp tới như muốn lau đi nước mắt trên mặt phù ngập thu vân thu bà chấm lau nước mắt chứ không phải là muốn vặt đầu chim trắng à tin con cũng hơi cau mày như không chịu tin mình thật sự muốn giữ y phù ngọc n g thu vừa kịp phản ứng bỗng nhiên cứng đờ rút cuộc đầu óc tỉnh táo lại nhận ra mình đang nằm trong lòng ai k h ó c lóc không có tiền đồ diêm la sống chết vô tình hắn vừa đưa tay tới làm gì phù ngọc n g thu quên cả khóc đôi mắt ướt sũng còn đọng nước theo bản năng cảnh giác nhìn bàn tay kia thấy mình khóc phìn quá nên muốn vặt đầu mình sao với tính khí vừa điên vừa ác của diêm la sống thì có thể lắm chứ phù ngọc thu càng nghĩ càng sợ toàn thân càng cứng thấy dìm là sống trầm mặc nhìn tay mình nửa ngày còn thò mặt tới gần hắn nếu đang là chim trắng nhất định toàn thân y đã xù lông lên vì hãi hùng phù hợp thu kinh hồn bạch vĩ muốn né tránh bàn tay đáng sợ kia thân thể theo bản năng liều mạ ngửa ra sau nhưng cảm giác chơi với ập tới làm y q u tay loạn xạ nên đang trong người mất khống chế tuôn ra một dòng linh lực thủy liên thanh ngưng tụ thành một quả cầu nước to đùng phù hợp thu vừa ngã phật xuống đất khi nó ầm vang nổ tung nước ào ạt số xuống đầu tiên tôn phùng ngọc thu ba vân thu than than than chấm than chương hai mươi sáu ngọn lửa phượng hoàng đại điện hoàn toàn tĩnh m ậ t vân thu c ầ m như h ế n ánh mắt nhìn phùng ngọc thu như đang nhìn một dũng sĩ phùng ngọc thu ngã thất điền bát đảo lại bị biến cố bất ngờ này hù gạ nên nước mắt đều nghẹn lại khuôn mặt nhà nhắn của y tá n h ợ t chống tay điều mạng lui ra sau nhưng tay chân y không chịu phối hợp vừa lui lại mấy lần đã ngã tiếp còn đè lên tóc dài làm y suýt xa vì đau nước chậm rã nhỏ xuống tiếng tí tát vang vọng khắp đại điện phùng ọ c thu tự biết mình gây hoạn ê n chỉ hận không thể vùi mặt vào k h u ỷ tay cứ như làm vậy sẽ không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc nữa toàn thân tin tồn ướt đẫm nhưng khí chất vẫn n h a nhã cao quý hắn cũng không tức giận mà lặng thân một hồi trên mi đặng mấy giọt nước thậm chí còn tốt tính chia tay ra với phù ngọc thu bị ngã à phù ngọc thu rượn tóc gáy và diêm la sống nổi điên với y còn đỡ hơn miệng cười dịu dàng và quan tâm y như bây giờ trước đây phù ngọc thu luôn cảm thấy ca ca mình tính tình thất thường chỉ cần mình không nghe lời sẽ lập tức cho anh đàm nhưng xa với diêm la sống thì ca ca y quả thực dịu dàng như giáo xuân tháng ba tuyên tôn nhìn chăm chú vào đôi mắt đen lái xinh đẹp kia phát hiện bên trong tràn đầy sợ hãi chẳng hiểu sao trong lòng tin tồn đột nhiên lạnh lẽo hắn không thích ánh mắt này một đàn mời chợt bay tới kề vào tay tin tồn nói gì đó ánh mắt tin tồn lớn lên chẳng quan tâm đến cảm xúc lạnh lẫm kia nữa mà thản nhiên nói sợ cái gì là có ăn thịt ngươi đâu phù ngọc thù chớp mắt mấy cái đã bị từ ước thế này mà thật, thật sự không n ổ cáo sao đã bị từ ước thể này mà thật Thật sự không nổi cáo sao vừa nghĩ như vậy phương ngọc thu hơi yên tâm là diêm la sống đã không sao đau chuyện tài đình này thì mình cần gì phải thấp thỏm y rầu rĩ nói đâu có sợ ta, ta muốn trở về thôi về bằng cách nào áo vào tóc t i ê n tôn đẫm nước nhưng vẫn t h n g dăm lười bưởi nhìn y bò đi à phương ngọc thu bà chẩm phù ngọc n g thu hồn bay phát tán hai mươi năm nên hoàn toàn không thể điều khiển hình người này muốn về thiên điện chắc phải bò thật rồi cảm giác v i ê n tôi như đang xem trò vui của mình phù ngọc n g thu to gan n h ẹ r ă n g với hắn không cần ngươi lo não động lớn như vậy là nỗi ố t hẹn trong lòng y rút cuộc toàn biến sạch phù ngọc n g thu nhanh chóng lạc quan rồi đ ạ i nghĩ thầm thôi không sao hai mươi năm chẳng là gì cả dù sao cũng mấy chục năm rồi họ không về văn ưu cấp chuyện đã xảy ra thì mình tìm cơ hội xuống hạ giới giải thích rõ ràng với họ là được rồi y rất vô tư an ủi mình xong lại chống tay xuống đất thế mà định bò đi thật tin tồn bà chấm cảnh tượng một đạn mỹ nhân bò trên mặt đất quá đẹp vận thù sốt ruột nhìn tin tồn l ề u mạng ám chỉ tin tồn liếc hẳn một cái đưa y về vận thù bước tới muốn đưa tay ra diều chỉ là thân thể phù ngọc t h u nhìn như được tạo ra từ mây con rồng da dài thịt béo chưa tới gần thì đã sợ mình không khống chế được sức mạnh làm y vỡ vụn v â n thù hít sâu một hơi rồi chuẩn bị tâm lý kỹ càng định bế phù n g ọ c thù lên tuyên tôn trượt nhúm mày vung tới một t i y ê n linh lực phù n g ọ c thù mất khống chế chít một tiếng rồi hóa thành chim trắng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay xòe rộng của vân thù vân thù bà chẩm r ố t cuộc tỉnh chiếm hữu này ở đâu ra thế vân thu không dám nhiều lời mà vội vãn chạy đi chờ hai người đi xong tin ê tôn bảo đám mây bên tai cha hắn vào đi giây lát sau thiếu tôn thương loan phượng hành vân từ bên ngoài đi vào đại điện c u n g kính hành lễ khấu k i ế n phụ tôn tin ê tôn n g ắ c ngón tay mấy giọt nước trên bàn n g ọ c lơ lửng bay lên rồi không ngừng xoay tròn quanh ngón tay trắng như n g ọ c của hắn hắn hờ hững nói đứng lên đi có chuyện gì phượng hành vân ôn hòa nói phường Hà Hà hành, hành vân ngập ngừng tuy là thế nhưng tam giới đầy tiếng oán than y ê tộc cũng thoát đi bốn tộc để đứng về phe tiên minh rồi ạ tiên tôn vẫn đang g h ị c mấy giọt nước kia có vẻ không bận tâm lắm phượng hành vân đợi hồi lâu mà không nghe được trả lời nên ngẩng đầu rồi những mày hỏi nước gọi trên người t u y ê n t ô n ừ tuyên t ô n rút cuộc mở miệng cười mà như không cười nhìn hắn đệ đệ tốt của người làm đấy phượng hành vân giật thót tim tuyên t ô n dùng linh lực ngưng tự toàn bộ nước trên người vào lòng bàn tay quần áo và tóc đen lập tức khô ráo chỉ có một quả cầu nước xanh thẫm lơ lửng người có nhận ra linh lực này không phượng hành vân cúi đầu hành vân không biết ạ phụ tôn minh giám chị đại ngực bất đại như thế hàn vân tuyệt đối không dám làm đâu ạ không dám tin tôn thợ ơ vung hai ngón tay lên quả cầu nước săn thẫm bỗng nhiên lao vút tới chỗ phượng hàn vân Ta thấy chứ. người dám lắm phường hàn h vân, vân củi thấp đầu nước chảy đầm đìa trên mặt trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn hắn đưa thủy liên thanh cho bạch tước là muốn y đặt ở trong suối cửu trọng thiên thế mà tên ngu s u ẩ n này lại qua mân h chính đại tưới nước lên người tin ê tôn sao phụ tôn bớt giận phượng hành vân lành chỉ giải thích theo lời ngài nói thì thần trí bạch t ứ không đầy đủ nên chắc đã hiểu sai ý con rồi ạ thiên tôn dựa vào thành g h ế mây lạnh nhạt hỏi là sao thủy liên thanh kia con lấy từ tay phượng bắc hà có thể khắc chế lửa phượng hoàng của ngài để ngài không cách nào niết bàn Phượng Hành Vân chỉ ố tìm t lời giải í chí c Còn Bắc Bạch Tước giao cho ngài. Nhưng không biết Bạch Tước bị kẻ khác có c h hợp Phượng Hà hại thủy thành nhờ Nhưng không Hay thậm thật hại h sợ lý liên làm ngài Nên ngài vấn tiện ngài sai sự giao biết bị bảo Mà đoạt Rồi đẩy tự tay ra kẻ đề mấy câu ngánh ngụi phượng hành vân đã ám chỉ giả tâm thầm k i ế n của phượng bắc hà sau đó lại âm thầm báo cho tin tôn hình như bạch tước cũng có ý đồ khác đồng thời phụ sọt tội trạng của mình tin ê tôn bình tĩnh nhìn phượng hành vân nghe câu giải thích không chút sơ hở này thì chậm rãi vỗ tay rồi cười như không cười nói hành vân tuy ngươi không có năng lực mạnh nhất trong ba tộc nhưng nhất định là kẻ thông minh nhất phượng hành vân bình tĩnh nói mọi lời hành vân nói đều là thật đấy ạ chậm biết tin ê tôn có tin hay không mà tâm tình khẽ hơn đôi chút hắn nói ra ngoài quỳ đi phượng hành vân gật đầu dạ dứt lời hắn đứng dậy đi ra đại điện ngoan ngoãn quỳ vừa quỳ xong thì mây trắng ở cửu trọng thiên đ ộ t nhiên biến thành mây đen lốp bốp nổ vàng mưa tầm tã trước xuống đầu p h ư ơ n g hành vân lập tức út sũng tộc t h ư ờ n g l o à n thuộc nước nên cũng không ghét nước chỉ là c h u y ê n người ẩm ướt có chứ không thoải mái p h ư ơ n g hành vân cúi đầu quỳ nghiêm chỉnh trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ hành động của tin tôn hôm nay hình như không phải vì tức giận mà giống như cố ý giận cháo đánh mèo ai đã trêu chọc hắn t r o n t h ê n điện bên cạnh đại điện cửu trọng thiên phùng h ợ thu đang đứng trên bệ cửa sổ kinh ngạc nhìn mưa to đột nhiên ào ạt rơi xuống bên ngoài nhìn ra cửa sổ có thể thấy một bóng người quen thuộc quỳ ngoài đại điện trống trải phượng hành vân p h ư n g h ợ thu nheo mắt phượng hành vân đến cửu trọng t h ê n không đúng lúc nãy phượng bắc hà cũng đến đây chẳng lẽ thang mây từ cửu trọng t h ê n xuống hạ dưới đã mở lại sau khi vân thu đặt y xuống đây thì lập tức chạy đi xem t u y ệ vui nên thiên đ i ệ không có ai tin phù ngọc thu đột nhiên đập m ạ n nếu nhân cơ hội này đến thăng mây phù ngọc thu định ở lại cử trọng thiên làm cám ư ợ n oai hùng nhưng lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ dưới chướng người khác hoàn toàn không phải cuộc sống dành cho một cây cỏ h u n g t r trồng chớp mắt đã qua hai mươi năm giống như một nhát búa nện mạnh và tim y phù ngọc thu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cân nhắc lợi hại định mạo hiểm đến thang mây nhìn nếu may mắn gặp thang mây chưa đóng thì có thể thư cơ chạy đến lưu đi đạo nếu xui xẻo thì y sẽ ngoan ngoãn chip chip chip nán mình là đi chơi vô tình lạc đường phùng ngọc thêu vừa nghĩ tới hai mươi năm thì trong lòng lập tức c u a sót chẳng còn quan tâm gì nữa mà nhảy xuống cửa sổ đội mưa cố gắng chạy tới thang mây trong đại điện cửu trọng thiên cũng mưa tin ê tôi ngồi trên ghế mây để nước lạnh đổ xuống người rõ ràng là phượng hoàng có linh lực lửa nhưng chẳng hiểu sao lại thích mưa một lát sau vân quy đột nhiên đi vào nhíu mày nói tôn thượng tiểu điện hạ đi tới thang mây đấy ạ tin tôn phút chớp mở ra mắt vàng thang mây dạ vân quy đáp lúc nãy thiếu tôn thương loan mới đến nên thang mây dẫn tới lưu ly đạo chưa đóng ạ tin tôn cho m ặ t hồi lâu y đến thang mây làm gì vân quy đánh được sắc mặt tin tôn nên khẽ nói không biết nữa ạ toàn thân tin tồn sũng nước tóc dài bị mưa thấm ướt trở nên đen bóng khiến đôi mắt vàng được nhìn l ạ n lùng của hắn càng thêm quỷ dị câu n à ban nãy của phượng hành vân vang vọng bên tai chim trắng kia thật sự vô hại ngu xuẩn như bề ngoài sao hai y đã sớm biết thân phận của mình nên trước mặt phượng hoàng mới cố ý làm bộ làm tịch trong lòng tin tôn trợt dâng lên vô số nỗi nghi ngờ mà lúc trước hắn cố đè xuống phượng bắc hà và minh nam muốn dụ hắn xuống hạ giới để tìm cơ hội ám sát phượng hành vân cũng che giấu giã tâm ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trong lòng chẳng tốt hơn phượng bắc hà bao nhiêu còn chim trắng đệ đệ phượng hành vân trên mình còn có thủy liên thanh của phượng bắc hà giờ cũng muốn xuống hạ giới hình như tất cả mọi người đều đang nghĩ trong phương ngàn kế dụ hắn hạ phàm hệt như năm xưa bốn tộc nghe lời chu t u ấ t tin t ô n bắt hắn chịu bào khuất nhục tai h ọ a tai ương mạng phượng hoàng này nơi điềm g ỡ kẻ này đáng chém tin t ô n x i ế t chặt tay vịn ghế mây rồi đứng phát dậy vẻ mặt giận dữ chưa từng có ghế mây ầm vang tan thành sương mù bay đi vân quy không dám thở mạnh thấy tin tôn lặn mặt đi ra ngoài thì vội vàng đuổi theo tin tôn đi ra đại điện thân hình bỗng nhiên hóa thành mây biến mất sau đó một đám mây bên cạnh thang mây đột nhiên vặn vẹo xoay tròn tin tôn bước ra khỏi mây mù áo bào tung bay vạt áo bị g i ó thụ phấp phới hệt như cuồng phong nổi lên trên thang mây phù ngọc thu mơ hồ thấy thông đạo đang mở rộng nên cực kỳ mừng rỡ rốt cuộc y cũng gặp may một lần thông đạo thang mây chưa bị đóng lại phường ngọc thu không kịp quan tâm đến độ cao mà leo xuống bậc thang nỗi sung sướng l a n tràn khắp người làm ỳ v u i đến phát khóc ây không biết giả trận phát giam cầm phượng hoàng nên chẳng biết làm thế nào để dẫn phượng hoàng theo chỉ có thể ái nái khổ sở lăn tới phía trước ngay khi sắp đến nơi thì sau lưng trượt truyền đến một uy lực quen thuộc y ngoái nhìn lại trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi tin tôn đang đứng trên cao ngó súng lối vào thang mây lặn lùng nhìn ây sương mù và mây đen chưa tan kéo theo mưa to lột đột rơi xuống tụ lại sau lưng tin tôn nhìn hắn chẳng khác nào b ạ c h vô thường đến lấy mạng phù ngọc thu rùng mình trong lòng chợt dâng lên một nỗi bực tức rốt cuộc có thôi đi không thấy y vẫn chưa đi con thịt nộ trong lòng tin tôn dường như tan biển sạch hắn vươn tay về phía chim trắng ngữ đ i ệ u vẫn nặng n h ạ t như cũ về đây đã là cá chậu chim lồng thì phải biết an phận chấp nhận số mệnh sao con muốn bỏ trốn cơ chứ vẻ mặt tin tồn điềm tĩnh thậm chí có thể gọi là dịu dàng nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được hắn nhìn chim trắng kiên nhẫn chờ y trở về rõ ràng lúc này tin tồn đang cười nhưng phù ngọc thu lại mơ hồ cảm thấy hắn đang giận điên lên nếu mình về thật thì kiểu gì cũng bị vặt đầu chim phù ngọc thu không dám về y có linh cảm nếu lần này không thoát được thì có lẽ cả đời này s u bị giam hãm ở cửu trọng thiên không được tự do nữa nghĩ vậy phùng ngọc thu vừa khiếp đảm vừa lăn xuống mấy bậc thang không thèm đếm xỉa trong nháy mắt vân màu trắng tình thành khiết trên mình tin tôn như lệ quỷ chen nhau sổ lồng gào thét bên tai hắn đừng để y đi đừng để đến nơi ta không nhìn thấy vân quy run sợ trong lòng tôn thượng tuy tôn lặn lùng nói đóng lại nhưng tiểu điện hạ còn đang trên thang nếu giờ đóng lại thông đạo thì thang mây này cũng sẽ hòa thành mây mù tan ra không có thang mây phía dưới chính là khoảng không cao vạn trượng dẫn xuống hạ giới ngay cả thiếu tôn ba tộc rơi xuống thang mây cũng sẽ thịt nát xương tan tuyên tôn l ờ m vân quy vân quy thất kinh lập tức vận chuyển linh lực đóng lại thông đạo thang mây cùng lúc đó con đường trước mặt phù ngọc thu dần trở nên trong suốt nhưng đường sau lưng vẫn vững chắc như cũ tuyên tôn đứng trên cao lặn nhạt nhìn y hắn đang cho phù ngọc thu lựa chọn chọn bỏ trốn để rồi rơi xuống vực sâu thịt nát xương tan hay chọn trở lại cửu trọng thiền để tiếp tục làm một con chim trắng mất tự do nhưng không buồn lo phù ngọc thu quay đầu lặn lùng nhìn hắn từ khi trùng sưng y vẫn luôn miễn cưỡng nhân nhượng để được sống dường như y đã quen nhu nhược nên tin tôi cho rằng y sẽ lựa chọn trở về đôi mắt xinh đẹp của phù ngọc thu nhìn tin tôi tràn ngập á n hận y t h ạ chết chứ không muốn bị người khác gò ép nữa nghĩ đến đây phù ngọc thu nhìn thông đạo đang dần biến mất cách đó không xa bỗng nhiên đặt chân một cái rồi nhảy thẳng xuống lối vào thông đạo y rất sợ độ cao chỉ cần sơ sẩy sẽ ngã xuống vực sâu vạn t r ư ợ nhưng vẫn bất chấp tất cả để nhảy tin tồn đạt tin chắc e xét r ở lại đột ngột nheo mắt vàng t h e bản năng vươn tay tới phía trước phù ngọc thu vẫn còn cách thông đạo một khoảng vân quỳ nín thở nhìn chim trắng chưa từng bay giơ lại gian nan x ò ra hai cánh y muốn bay sao. ánh mắt tin tôn rơi vào đôi cánh nhỏ bé kia biểu cảm không phải giận dữ như thường ngày mà là sững sờ hiếm thấy. chớp mắt tiếp theo phù ngọc thu vụng về sải cánh bay một đoạn rốt cuộc vọt tới lối vào thông đạo ngay cả vân quy trung thành với tin tôn cũng toát mồ hôi h ộ t vì y phù ngọc thu đang lảo đảo x o n g vào thông đạo thì chờ cảm thấy một luồng linh lực từ phía sau ập đến chẳng chút lưu tình phá nát thông đạo mây mù ầm ầm vang đệm xuống đất l a n t à n h như sóng biển phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phù ngọc thu xù lông lên rồi tức tối quay đầu lại đã ngửa bài thì y cũng chẳng muốn tiếp tục chịu đựng nữa thế tác. là mắng té tát diêm l a sống có phải người bệnh thật không đấy sao chưa chịu uống thuốc đi tiền tồn vẫn lặp lại câu kia về đây đã trêu chọc hắn thì đừng hòng thoát dễ như vậy phù ngọc thu sắp bị tên đi này làm tức xỉu thở hồng hợp đ ồ n g lúc này đám mây duy nhất dưới c h â n phù ngọc thu cũng dần tan đi phù ngọc thu liếc thấy khoảng không dưới c h â n càng tráng hơn y không biết phía dưới là nơi nào còn tưởng lưu ly đạo nên dứt khoát nghiến ra một cái rồi nổi giận mắng về cái chíp nói xong y thả mình nhảy xuống vân quỳ bà chấm Chờ mát nhìn cục bông trắng kia rơi thẳng xuống dưới như hòn đá nặng vân quỳ suýt bật khóc tin tôn kinh ngạc đứng sững tại chỗ như không ngờ y thật sự nhảy xuống vân quy vội kêu lên tôn thượng có cần ta cứu y không ạ tin tôn t r ầ m m ặ t hồi lâu cảm xúc đã lắng xuống hắn lạnh lùng lít nhìn vân quy rồi lạnh lùng gần từng chữ y đã muốn chết thì sao phải cứu vân quy nhưng mặt nạ h ì n h hòa thường ngày của tin tôn đã bị xé rác hắn trở nên lạnh lùng chưa từng thấy chẳng phải y biết bay à chờ y tự bay lên đi nói xong hắn quay lưng đi nhưng chim trắng hoàn toàn không có vẻ gì là bay lên thậm chí vân quy còn thấy y cua quào đưa cánh nhỏ làm mình rơi càng nhanh hơn vân quy cánh răng đi theo tin tôn tin tôn đi phía trước bóng lưng cao lớn sừng sững như núi tuyết tựa như chuyện gì cũng không thể hạ gục hắn nhưng bước chân tin tôn càng lúc càng chậm càng lúc càng nặng bàn tay buồn thẳng bắt đầu run nhẹ vân quy phát hiện không ổn nên lúng túng nói tôn thượng bước chân tin tôn đột ngột khựng l ạ n ngày người phá vỡ chín con quạ vàng tranh nhau tỏa sáng với mặt trời cả tàu phượng hoàng diệt vong tai họa điềm gỡ người sẽ hạ chết tất cả chip chip mọi lời nhục mạ nguyền rủa văng v ọ n bên ta như bị thứ gì đó xua đuổi tiếng chip chip thánh thót du dương từ xa vọng đến dần chiếm cứ đầu óc hỗn loạn điên cuồng của tin tồn ngươi làm vậy nè dù lông lên rồi lắc mạnh là có thể giữ hết nước ngay đi theo ta đi chạy đi phượng hoàng cho, cho người đó ta xấu quá ta biến thành nhân loại ghê tởm rồi phượng hoàng phượng hoàng phượng hoàng tin tồn bỗng nhiên quay phát lại áo bào theo hình phượng hoàng quét qua nửa vòng giữa không trung như một thanh đào chém đôi mây mù chung quanh mặt hắn t r ồ n như nước đi nhanh tới thang mây t h a o mỗi bước chân của hắn mây trắng chung quanh cũng như bị lửa thiêu đốt hiện ra sắc màu óng ánh hệt như r ắ n g đỏ hoàng hôn rực lửa xẹt một tiếng hình phượng hoàng theo chìm trên áo bào sống dậy bay ra khỏi vạt áo vân quỳ trố mắt chỉ sau mấy bước áo trắng của t i n tôn đã hóa thành ngọn lửa phượng hoàng truyền thụ phượng hoàng lấy nên ánh sáng đỏ vàng hóa thành một luồng linh lực hung hãn tụ hợp vào đôi cánh đã gãy không biết bao nhiêu lâu kia cánh gãy trong khoảnh khắc lành lại như cũ một tiếng rít vang lên phường hoàng vân ở cựu trọng thiên bị một luồng linh lực quét qua vì uy lực trong máu mà đ ộ t nhiên hóa về nguyên hình thương l o à n kinh hãi nhìn về phía thang mây phường hoàng tung cánh bay ra từ trong lửa lông vũ rực rỡ xuyên qua ngàn tầng mây mù lao xuống độ cao vạn trưởng chương hai mươi bảy dãy núi hy lễ tiện nhỏ gào thét không thích bên tai phù ngọc thu có cảm giác mình đang gặp một cơn ác mộng dài dằng dặc không sai tỉnh lại được thân thể mất trọng lượng như rơi xuống động không đáy lông vũ đã sắp bị thổi bay chẳng biết vì không khí quá l ã n g hay do vượt q u a cửu trọng thiên để đột phá tiểu thế giới mà linh lực y đã cạn kiệt thậm chí phù ngọc thu có thể phát hiện thân nhiệt của mình đang từ từ tiêu tan thân thể càng rơi càng lạnh trong lúc mơ màng phù ngọc thu vẫy cánh nhạo mấy lần nhưng hoàn toàn vô ích trái lại còn rơi nhanh hơn mình sắp chết nữa rồi sao phù ngọc thu hoang mang nghĩ thầm không hiểu sao trong lòng y t r ợ t dâng lên một nỗi tuyệt vọng bi thương vô tận ngay cả dãy giụa cũng không muốn mà nhắm mắt lại để mặt mình rơi xuống thân thể như bị một lớp băng bao phủ chậm rãi lan từ cánh đến tim t u y n giả rít không dừng làm tai y ù đi than âm cũng dần trôi xa ngay khi phù ngọc thu đinh n i n mình sẽ hoàn toàn mất đi ý thức thời đôi ta như bị phủ một tầng kết giới đột nhiên nghe thấy tiếng hót của phượng hoàng tiệm hoa kỳ rẽo rát xuyên qua tầng mây dài đặc rót vào tai phù ngọc thu phù ngọc thu mở bừng m ắ t tầm nhìn mờ ảo chung quanh toàn mây mù che khuất bầu trời từ phía xa một con phượng hoàng lộng lẫy sải đôi c á n h hoa mỹ bay nhanh về phía y con người phù ngọc thu tan rã phượng hoàng sự canh chịu trong lòng bỗng nhiên tan đi thay vào đó là ủy quất tràn trề hệt như gần rơi xuống vực lại chụp được c ò m g cỏ cứu mạng p h Ngọc thu cảm thấy như mình mừng rỡ g ặ p một tiếng phượng hoàng nhưng bị cùng phong thổi bay làm chính y cũng không nghe được một chớp mắt trước khi bất tỉnh phượng hoàng đã đến trước mặt hắn đôi mắt vàng sáng ngời dịu dàng như ánh nến trong đêm lạnh giá rốt cuộc p h Ngọc thu yên tâm để mình chìm vào bóng tối hạ giới đồng h ạ bay qua đống đổ nát của tháp thiên thính ánh nắng rực rỡ chiếu sáng bộ lông vũ lộng lẫy p h ư n g bắc hà bay tới tộc đồng h ạ rồi hóa thành người mặc áo bào đen hờ hững đi đến lối vào đầy mây ngủ sắt lính ga thấy p h ư n g bắc hà thì đôi mắt hơi lóe lên cung kính gật đầu hành lễ khấu kiến thiếu tôn thanh ì n h p h ư n g bắc hà như một thanh kiếm sắc bén vạt áo nuốt qua hoa cỏ hai bên hoa đang nở rộ như gặp phải gió lạnh đột nhiên phủ đầy xương trắng gió thổi qua sơ sát tiêu điều thấy cảnh này lính gác không hề kinh ngạc mà thậm chí cầm biểu môi làm khẩu hình với người gác chung tiểu quái vật vì phượng bắc hà xô ngã t h t h i ê n thính nên mọi trưởng lão tộc đồng hạt đã tập hợp lại hoặc tức giận hoặc bất bình hoặc thở dài ngao ngán một nữ nhân mặc y phục hoa lệ co ngoài ngồi ở ghế đầu dùng mạo khả giống phượng bắc hà phượng bắc hà thờ ơ đi vào rồi lạnh lùng quét mắt hỏi chuyện gì hắn vừa đến thì gian phòng đang ẩm ỹ không ngớt lập tức yên tĩnh lại đám người hai mặt nhìn nhau ngay khi biết thất thinh thính sụp đổ tộc đồng hạt bị hạ giới lên án chửi rủa các trưởng lão đau đầu n h ấ t áp kêu gà phượng bắc hà tự giải quyết hậu quả nhưng phượng bắc hà đã không còn là người họ gọi thì tới đuổi thì đi như xưa vì vậy có tức giận cũng chẳng thể làm gì nào ngờ phượng bắc hà rất lâu rồi không trở về vân bản lĩnh lại tới thật chung quanh o à n toàn yên tĩnh trưởng lão tộc đồng hạt ngồi gần nhất lên tiếng bắc hà phương bắc hà cau mày trên mặt tràn đầy căm ghét trường lão đang p i đổi giọng thiếu tôn thác thiên t í n bị phá hủy thật sự do tôn thượng hạ lần sau không tên thì người cứ việc đến cửu trọng thiên mà hỏi phương bắc hà lạnh lùng nói trường lão bị hánh nạt trước đám đông nên sắc mặt hơi khó coi đúng lúc này nữ nhân ngồi kế bên Rốt cuộc lạnh lùng vẻ mặt tộc, tộc chủ đồng hạt nghiêm nghị khi lạnh lùng nhìn phượng bắc hà hoàn toàn không có chút tình cảm nào phượng bắc hà người cố ý làm vậy đúng không phượng bắc hà luôn mạnh mẽ l ạ n lùng thờ ơ với mọi chuyện bỗng nhiên nắm chặt hai tay buồn t h õ n bên người lòng bàn tay bị móng tay rạch ra mấy vết máu tập đồng hạt đều mang họ vân nhưng từ khi trở thành thiếu tôn thì phượng bắc hà được tin tồn bàn thượng họ phượng phượng bắc hà cảm thấy họ gì cũng không quan trọng nhưng khi tập chủ đồng hạt gọi ba chữ này lại hệt như một thanh đao đâm vào tim hắn hắn nhắm mắt hít sâu một hơi khi mở mắt ra lần nữa sự yếu đuối tuyệt vọng lúc nãy đã biến mất hắn buông lặm năm ngón tay xích chặt rồi l ạ n h lùng nhìn lướt qua đám người một vòng hờ hững nói nếu không muốn mua lửa chút xuống vân bán lĩnh thì bớt x e n vào chuyện này đi dứt lời hắn quay người định đi tàu chủ đ ồ n g h ạ c nghiêm giọng nói phượng bắc hà phượng bắc hà quay p h á t đầu uy lực hấp thu từ chiếc lông vàng của phượng hoàng hùng hổ quét ngang qua chỉ tu luyện bằng l ô n g vàng phượng hoàng nòa mà uy lực kia đã có thể khiến cho đám người giật mình run sợ thậm chí người tu vi kém còn mất khống chế biến về nguyên hình con người tộc chữ đồng hạt co lạ sững sờ nhìn hắn phường bắc hà nhìn vào đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào c ủ a nàng rồi lạnh lùng nói nếu các n g ư ờ i đã xem ta là quái vật thì đừng lợi dụng ta rồi lại ra vẻ thanh cao oán hận ta nữa h ẳ n hở hứng quay lưng đi và áo đen tuyền bay phần phật chỉ để lại bóng lưng tự như không bao giờ gục ngã linh lực tộc đồng hạt thuộc lửa nhưng phượng bắc hà vừa ra đời đã là tiểu quái vật thực thụ tuy linh lực có khí tức đồng hạt nhưng lại là ngọn lửa x a n có thể khiến người ta đóng băng phượng bắc hà rời khỏi đồng hạt rồi x o a cánh hóa thành hạt đỏ rực rỡ bên tai trượt v a n lên một giọng nói trầm thấp phượng hoàng xuống hạ giới rồi con người phượng bắc hà hơi co lại s a đ ư ợ nhìn hắn lại xuống hạ giới không quan trọng thanh âm kia cười quái gì thanh h â n của hắn bất ổn lại còn điên cuồng muốn chết ngay cả truyền thừa phượng hoàng cũng chẳng mằn g ta cứ tưởng phải đợi thêm mấy năm nữa hắn mới bỏ mạng ai ngờ hắn l à chủ động chịu chết phượng b ắ t hà ập ừ rồi tung cánh bay lên trời mạng phượng hoàng là điềm rủi hắn vốn đã bị thiên đạo vứt bỏ nhưng không biết từ đ â u có được số mệnh thiên đạo mà sống lây lất đến giờ thanh âm kia yếu ớt vang lên bên tai chỉ cần ngươi đ ạ t số mệnh của hắn thì ta có thể đạt xả hắn ngay lập tức ta không tiện đích thân ra tay phượng bắc hà đáp ta đã để linh văn n g h ị c chuyển số mệnh phượng hoàng ở huyền t r ú c lâu dưới hạ giới chỉ cần hắn xuống trần gian thì chưa đầy, chưa đầy nửa c a n h giờ sẽ có người lần theo k h í tức linh văn tìm ra phượng hoàng chỉ cần tu sĩ mang theo linh văn tới gần phượng hoàng thì có thể n g h ị c chuyển số mệnh phượng hoàng chuyển sang cho phượng bắc hà về mấy trận mưa lửa mà linh lực hạ i giới cạn kiệt vô số linh m ạ c h khô cạn một linh m ạ c h cũng đủ khiến vô số tu sĩ bán mạng cho hắn phương ngọc thu chìm trong một vùng tăm tối chị này cũng không biết mình tới đây lúc nào chung quanh là bóng đêm mênh mông vô bờ chỉ có hai cây cột đ á khắc hoa đứng sừng sững hai bên như một cánh cổng to lớn phương ngọc thu nghiêng đầu thử đi lên phía trước vượt qua cánh cổng kia nhưng vừa đến gần thì đã bị m ộ t k ế t giới vô hình chặn lại cùng lúc đó một giọng nói vang lên từ hư không mang theo sự dịu dàng khó nhận ra chuyện khiến người hối hận nhất trong đời là gì phù ngọc thu b ố i rỗi nghĩ thầm hối hận gì cơ t h a n đâm kia nói đây là chìa khóa để qua cổng đấy phù ngọc thu càng mờ mịt hơn cổng ấy từng nghe nói nếu cố vượt qua tam giới thì nhất định phải trả giá gì đó mới được qua cổng tôi cử trọng thiên đ ế n lưu lì đạo cũng phải qua cổng sao kỳ quái hơn là khi qua cổng thường bắt giam nộp vật mình q u ý nhất mỗi lần vượt qua không chết cũng to nửa cái mạng sau giờ chỉ cần trả lời điều mình hối hận nhất thì sẽ được qua cổng phù ngọc thu cảm thấy mình đang mơ nhưng thế nào cũng không tỉnh lại nên đành suy nghĩ nửa ngày rồi thượng nói điều ta hối hận nhất chính là cứu tên chiếc chiếc chiếc phượng bắc hà kia c h ị p c h ị p c h ị p không phải là lời hay ho gì nên c n g nghẹn họng chốc lát hồi lâu sau nó mới nói không được ngươi không hề hối hận vì cứu mạng người khác phù ngọc thư biểu môi v ậ y t a hối hận vì đã rời xa v ă n u cốc c n g thở dài một hơi đây cũng không phải là điều ngươi hối hận phù ngọc thư nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ c ọ n g mày có thể đọc trộm nội tâm mình sao thấy y không lên tiếng cậu bất đắc chỉ nói người không muốn xuống hạ giới à phù ngọc n g thu rồi rỉ đáp muốn chứ có lẽ còn cảm thấy n a y cả y cũng không biết nên không khí trước mặt bỗng n h i n vạnh vẹo một nhầm linh lực chui tọt vào giữa trán phù ngọc n g thu phù ngọc n g thu n g ã người ra sau rồi được êm ái nâng lên rơi thẳng vào miền ký ức b ê n ta van lên một tuyến đàn hạt cực kỳ khó nghe thật chẳng có khiếu âm nhạc gì cả có người chê b à i cung thương giác trương vũ không đàn được nốt nào hết cụ ngọc thu cao mày cảm giác chém mình bị ai đ á chí một cái y che chán tức giận ngẩng đầu lên nói vậy thì khỏi nghe đừng có mắng nữa tay áo rộng trên hai cánh tay tụt xuống một gương mặt dần lộ ra trước mặt người kia có vẻ ngoài xấu xí như những nhân loại khác trên cổ tay quấn băng trắng rộng khoảng bốn ngón tay tay trái tham dài khớp xương rõ ràng nhưng tay phải như làm bằng gỗ ngón úp không quá linh hoạt thỉnh thoảng còn run rẩy đ á chính là tay gỗ phường ngọc thu gục đầu xuống đàn lẩm bẩm nhạc sư nhạc sư ngoài cười nhưng t r o n g không cười cảm ơn ngươi nhưng ta có t h ê m hạnh ho n h é nhạc sư phường ngọc thu có vẻ cực kỳ buồn rầu Ủ ê nói ta cho đi một chiếc lã non rồi có nên đòi lại không nhạc sư nói qua loa đòi nhưng nếu ta đòi lại thì có người sẽ chết phường ngọc thu băn khoăn làm sao bây giờ nhạc sư g ắ t gẫm thế thì khỏi đòi phường ngọc thu n h ư n g đó là chiếc lá ta quý nhất nhà sư vỗ mạnh lên đàn không nhịn được nói lá cây phù ngọc thu ỉu s i ê u nói cảm ơn ngươi nhưng ta cũng có tên nhé lá cây nhà sư nói ngươi đã cứu ta một mạng ta cũng coi như người quen cũ của h u y n h trưởng ngươi vốn không muốn quan tâm chuyện vớ vẩn của ngươi đâu nhưng suốt ngày ngươi cứ lầu bầu lầm bầm còn p h i ề n hơn cả chim chóc nữa phù ngọc thu tức giận bật ngửa nhe răng cả giận nói ngươi lại mắng ta là chi mà nhà sư nói ta chỉ muốn hỏi nếu tên kia đem lá ngươi chạy mất thì ngươi tính sao đây phù ngọc t h ư đứng phắt dậy hùng dữ nói hắn không cũng lá của ta đi đâu nhà sư hử lạnh ta thấy chưa chắc đâu gã quái dị kia nhìn chẳng lương thiện gì cả phù ngọc t h ư g h ĩ t h ắ n một cái định chạy đi nhưng chưa nguôi giận nên đi hai bước lại thở hồng hộc chạy về đạp lên đàn nhe răng nói gãy cây đàn nát của ngươi đi chút giậm xong y quay lưng chạy biến nhà sư đã quen với tính tình nóng nảy của y nên tiếp tục đánh đàn xôn xao lại vang lên tiếng đàn hạt chói tai gần chết nhà sư vỗ bàn gắt gỏng tổ tông đàn bông gòn còn hay hơn ngươi đàn nữa yên tỉnh t r ư ớ được không tôi đang phong hoa tuyết mịt mà hầu về không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng đàn hạt càng khó nghe hơn phù hợp thu chìm trong kỳ ức nghe tiếng đàn hạt dở tệ kia thì nghĩ thầm điều mình hối hận nhất chính là nghe tiếng đàn bông gòn dở é này sao loại ảnh quá đi mất y càng thêm hoài nghi cánh cổng kia do mình mơ thấy loại ảnh ký ức đột ngột kết thúc rồi tự nhiên biến thành một chiếc chìa khóa mở cổng Cái cảnh、Phùng、Ngọc chấp Ngọc chân, Chiếc! Ngọc cho coi áp. giới tiêu lại rơi dưới. ngăn Phùng Phùng trọng lượng rơi thẳng xuống dưới. Phùng Ngọc Thu mở mắt, bị gã Giới đang vô không hình Thu phút Thu thình hụt thanh thể Thu tỉnh khoảng nhỏ hẹp tan. lên tràn trong bất mất mắt, một bị lại. mở ra y còn có mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên người làm y cực kỳ an tâm p h ư n g Ngọc thu bối rối hết nhìn trái lại ngõ phải đây là đâu nhìn hai vòng p h ư n g Ngọc thu rút cuộc nhận ra vật ấm áp mềm mại quanh mình là lông vũ phượng hoàng p h ư n g Ngọc thu sững sờ c ẳ n h gãy của phượng hoàng đã lành lại thân hình cuộn tròn hai cán h xinh đẹp giang rộng tạo ra một vùng nhỏ hẹp nhưng an toàn che chở chim trắng bé nhỏ trong ngực p h ư n g Ngọc thu vừa mừng vừa sợ thì ra trước đó nhìn thấy phượng hoàng không phải d a y tưởng tượng ra phượng h o à n g tôi chiếc chip hai tiếng rồi dụ đầu vào lông vũ trước ngực phượng hoàng mừng rỡ nói phượng hoàng phượng hoàng sao ngươi lại đến được hình như cánh cũng lành lại này y liệu là chiếc chip ế không ngừng dù có điếc cũng phải bị y đánh thức nhưng phượng hoàng không hề nhúc nhích mà vẫn giữ nguyên tư thế che chở y như muốn giam chết y trong ngực phù ngọc thu phát hiện không ổn nên vội vàng chui ra khỏi lông vũ mềm mại của phượng hoàng khuôn mặt mũm mỉm suýt bịt ép dẹp lép bên ngoài là một vùng đất hoang vu cằn cỗi nhìn ra xa chỉ thấy dãy núi liên miên bất tận như một con rồng khổng lồ bao vây tứ phía phù ngọc thu ngẩn ngơ đây là dãy núi hy lễ cánh cổng kia không phải là mơ sao có lẽ phượng hoàng phát giác trong ngực trống rỗng nên đột nhiên phát ra một tiếng thi thầm như đang gọi tên ai đó p h ư ợ ngọc n g thu không kịp suy nghĩ nữa mà vội vã chạy tới phượng hoàng mềm màn quá q u á t trên đất cát rõ ràng không bị ngoại thương nhưng toàn thân lại nóng h ổ như sắp bốc cháy t h ử thăm dò thì thấy k i n h mật trong cơ thể hỗn loạn linh lực chảy ngược p h ư ợ ngọc n g thu bị dạ sợ vội vã t r ồ m tới mỏ mặt hắn phượng hoàng phượng hoàng phượng hoàng bất động hoàn toàn chẳng có phản ứng gì phù ư ngọc thu sợ phượng hoàng xảy ra chuyện nên mỏ mẫm lục lại trên người mình Ta bản năng muốn bức một chiếc lá cha hắn nhưng sau đó nhận ra mình chỉ là một con chim trắng muốn bức chỉ có thể bức lông mà thôi phù ngọc thù sốt ruột đi quanh phượng hoàng hai vòng muốn đánh thức hắn nhưng chim trắng chỉ lớn chân bàn tay cái gì cũng không làm được phù ngọc thù miến răng một cái rồi cưỡng ép thúc giục linh đan khó nhọc buộc mình hóa thành hình người trên thân chỉ có áo t r à n g trắng theo hình phượng hoàng mà tin tôn cha y còn hai chân trống trơn nên phù ngọc thu đành phải vùi xuống đất dường như nơi này từng gặp mưa lửa nên đất cát nóng hổi phù ngọc thu chỉ giẫm trên đất mà lòng bàn chân đã bọng rột đau rát hai chân người trắng mút lập tức đạo ửng phù ngọc thu không chịu được đ a u đ ớ n suýt xa một t i ế n g rồi nhíu chặt mày vội vàng ôm phượng hoàng vào lòng phượng hoàng cũng suýt bị bỏng được ôm vào ngực mát mẻ r ấ t cuộc dễ chịu hơn hẳn hắn mơ màng ngửa đầu cọ sát vào k h u u tay phù ngọc thu theo bản năng phù ngọc thu nhìn quanh một lượt đang định tìm chỗ mát trắng nóng thì một bóng râm đ ộ t nhiên phủ xuống đầu che đi ánh nắng g a i gắt vừa ngẩng đầu lên y lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền linh to lớn đang chậm rãi đáp xuống chỗ mình thuyền linh đó là phát khí của tu sĩ nhân loại phù ngọc hoàng sầm mặt ông phượng hoàng c h ặ t h ơ n rồi tim b ừ a một hướng thất thể chạy tới y không muốn dính dáng đến nhân loại đất cát nóng rực thỉnh thoảng còn có mấy hòn đá sắc nhọn đuôi tóc chẳng xóa kéo lời trên đất dính đầy cát vàng phù ngọc n g thu đi trên đất chưa được bao lâu thì lòng bàn chân đã bọng r ụ ộ t đau rát nếu là bình thường nhất định phù ngọc n g thu đã không chịu được đau đớn khóc lóc om sòm ngay tại chỗ nhưng giờ y không có chỗ dựa phường hoàng lại mềm m à n bất tỉnh phù ngọc n g thu cổ nén đau đớn thử dùng linh lực chỉ là y chưa kịp điều khiển linh đan thì thuyền linh trên đỉnh đầu đã hạ xuống bịt một tiếng thuyền linh rơi mặn xuống làm cát vàng bay mù mịt đầy trời phù ngọc thu ho ạ c h sụa cát vàng đổ xuống như mưa sau khi bụi mù tan đi thì lộ ra hai bóng người một đen một trắng ở nơi đổ nát này nhìn rất giống hắc bạch vô thường đến lấy mạng thấy nhân loại xấu xí lông mày phù ngọc thu nhíu lạ tuyến tủ áo trắng chậm rãi đi đến tay cầm trường kiếm ẵn mắt hờ hững nhìn phù ngọc thu nói cách khác là nhìn phượng hoàng trong ngực phù ngọc thu kiếm tù thản nhiên nói l i n h văn của huyền trúc lâu đúng là d a n h bất hư truyền quả nhiên là phượng hoàng phù ngọc thu ôm chặt phượng hoàng lui ra sau cảnh giác hỏi các ngươi là ai kiếm tù có vẻ không muốn nhiều lời với y nên sách kiếm la thẳng tới chỗ phù ngọc thu nam nhân áo đen t h ở ơ lạnh nhạt ánh mắt không hề nhìn phượng hoàng mà dán chặt vào phù ngọc thu kiếm ý của kiếm tù nhắm vào phượng hoàng dường như trong linh lực còn có một phù văn cực kỳ quỷ dị toàn thân phù ngọc thu chấn động mạnh y không biết phù văn kia là gì nhưng bản năng điên cuồng kêu gào trong đầu tuyệt đối không thể để phù văn kia chạm vào phượng hoàng kiếm của kiếm tù sẽ gió lao đến phù ngọc thu chịu nhục ở cửu trọng thiên lâu như vậy khó khăn l ắ mới m thoát khỏi hang quỷ xuống hạ giới lại bị kẻ khác rình rập chèn ép chuyện này sao có thể nhịn được một nỗi tức giận xưa nay chưa từng có dâng lên trong lòng phù ngọc thu một tay ôm phượng hoàng tay kia chỉ về phía kiếm tù cưỡng ép huy động linh đan trong người t h ầ lên than xen lẫn truyền thừa phượng hoàng trước đó tụ hợp bỗng nhiên ồ ạt tuôn ra linh lực phù ngọc thu quát cút đi n g ồ tiếng nổ vang lên linh lực n g a n nhiên phá vỡ kiếm khí hung hãn không khí bị linh lực quét ra một ảo ảnh méo mó con người kiếm tù co lại đột ngột rút tay về lui ra sau suýt nữa đã bị linh lực nước bá đạo kia quấn thành bột mịn hắn chưa từng biết linh lực nước ôn hòa cũng có thể dữ dội như vậy sau khi linh lực thủy liên thanh nổ tung tại chỗ thì hóa thành mưa xuân rì rào rơi xuống đất cát vàng bị mưa lửa thiêu đốt không một ngọn cỏ chợt như cây khô gặp mùa xuân bỗng nhiên nhú lên vô số đám cỏ xanh nhạt nam nhân áo đen trợn mắt há hốc mồm hơn nửa ngày sau rút cuộc k h i tha một câu t á bạo thật ta yêu rồi đấy kiếm tu bà chấm đồ h ã o sắc hết thuốc chữa một chiêu này phù ngọc thu gần như dùng hết toàn bộ linh lực không chờ bọn hắn định thần lại đã ôm chặt phượng hoàng chạy đi tuy van u cốc thuộc dãy núi hy lễ nhưng núi này kéo dài tới mấy trăm dặm y cũng không biết rốt cuộc mình đang ở đâu thôi thì trốn trước rồi tính sau chỉ còn t r ư ớ linh lực yếu ớt chống đỡ phù ngọc thu y chưa chạy bao xa thì sau lưng đột nhiên văng lên một tiếng rồng gồm y ngoái đầu thấy nạn nhân áo đèn kia đã hóa thành một con rồng khổng lồ hơn cả vân thu lao tới phía mình tim phù ngọc thu nhảy vọt lên cổ họng các bản năng nhắm chặt mắt lại cơn đau mà y chờ đợi không hề đến phù ngọc thu thử h á i mắt ra thì thấy một con rồng đen to lớn đang lượn quanh bốn phía đầu đuôi giao nhau nhút y vào vòng tròn hệt như xác định địa bàn ác lòng bảo vệ phù ngọc thu như giữ lấy vật sở hữu hai mắt rồng to lớn nhìn y c h ầ m chặt từ miệng phát ra tiếng người bở bối làm đạo lữ của ta nhé thu bảo bối chấm họ chấm họ chấm hỏi, hỏi. đúng lúc này phượng hoàng trong lòng phù hợp thu đột nhiên mở ra m á c vàng